Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 3513 gặp nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Nha đầu kia là Cầm Tâm đổ Nhi, cùng mình cũng tính toán quen thuộc. Nhưng mà tại nhân giới thời điểm cho mình lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, tại tu hành một đảo bên trên cũng không. Khác thiên phú, hôm nay tu vi cũng không quá đáng động huyền mà thôi. Làm sao có thể khám phá hành tích của mình? Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc? Tục ngữ nói, sĩ biệt tam nhật đương cát mục nhìn nhau, cổ nhân thật. Không lừa ta, nếu là không có đoán sai, Vũ Vân Nhi những năm gần đây. Này cũng nhất định có cực kỳ khủng khiếp kỳ ngộ. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên cũng không nên tiếp tục che. Dấu hành tích hôm nay hắn đã xác minh trong lòng suy đoán bạn cũ gặp. Lại, vốn là liền định đi ra gặp mặt. Mặc dù bị Vũ Vân Nhi đem hành tung gọi phá, cũng không quá đáng là có. Chút ra ngoài ý định mà thôi, cũng không cảm thấy có cái gì ảo não. Không ổn. Nói sau bên kia, Vũ Vân Nhi một câu ngôn ngữ đem ở đây ánh mắt của. Mọi người tất cả đều hấp dẫn. Rõ ràng có người nhìn chung quanh ở bên. Sư Sư Thanh âm truyền vào lỗ tay, đã có mấy người tế lên chính mình. Bảo vật, hôm nay bái hiên các thế nhưng mà đang cùng tông môn khác xung đột. Hơn nữa địch cường ta yếu, cũng tự khó trách bọn hắn như vậy trông gà. Hóa cuốc rồi. Trong lúc nhất thời, không khí đều phảng phất cứng lại. Ngay tại mỗi người do dự bất định thời điểm, một tiếng thở dài truyền. Vào lỗ tay, lại mang theo nói không hết vẻ vui mừng, sau đó ánh sáng. Màu xanh lói lên một người tu sĩ phù hiện ở tầm mắt Bất quá hai mươi suốt đầu niên kỷ tuổi trẻ vô cùng ngũ quan cũng Không có cái gì thần kỳ tựu là nhất bình thường nhất cái chủng loại Kia lẫn vào đám người lập tức sẽ bị người quên Lâm Hiên bên khói miệng mang theo vui vẻ Vũ Vân Nhi cùng lưu tâm tắc thì như bị sét đánh trên mặt tràn đầy Không thể tưởng tượng nổi Từ biệt mấy ngàn năm các nàng như thế nào hội không muốn niệm lâm, hiên. Năm đó, hai nữ tuy có kỳ ngộ, ngoài ý muốn phi lên tới linh giới đi. Nhưng bái hiên các tự nhiên không có khả năng cùng một chỗ. Hôm nay, bái hiên các là các nàng một lần nữa sáng lập. Như trước dùng cái tên này có thể thấy được đối với lâm hiên là hoài. Niệm vô cùng. Nửa đêm mộng hồi cũng thường thường mơ tới cùng hắn đoàn tụ. Đáng tiếc chỉ là nằm mơ mà thôi Linh giới diện tích Uyên Bác Chỉ là tiểu giao diện tựu có mấy trăm Nhiều Mà lại tuyệt đại bộ phận tiểu giao diện diện tích Đều muốn xa so nhân Giới rộng lớn Ở chỗ này muốn cùng thiếu gia gặp lại Quả thực cùng mò kim đáy biển Không sai biệt lắm Hai nữ trong nội tâm tinh tưởng Kiếp này là nhất định không cách nào Cùng Lâm Hiên gặp lại Nhưng mà các nàng như trước kiên nhẫn sáng lập bái hiên các, dù là trời nam đất bắc, vậy cũng là một loại ký thác. Mà giờ khắc này là lão thiên gia mở mắt đến sao? Trời có mắt rồi, rõ ràng đem thiếu gia đưa đến nơi này. Quá mức ngoài ý muốn hạnh phúc, lại để cho hai nữ không thể tin được. Con mắt của mình, sợ hãi là mình nhìn lầm hoặc là chỉ là hoàng lương mộng đẹp mà thôi. Thẳng đến lâm hiên trên mặt lộ ra làm cho người mê say dáng tươi cười. Hắn tuy nhiên không xoáy. Nhưng giờ phút này đã có một cỗ ánh mặt trời. Hương vị tỏ khắp mà ra như thế nào. Hai cái nha đầu mới chính là. Ngàn năm không thấy tự nhận không ra ta. Thiếu ra. Hai nữ rốt cuộc khẳng định mình không phải là nhận lầm. Cũng không phải. Tại trong mụn. Lưu tâm tiến lên trước một bước thân thể mềm mại đã không bị khống chí run dày lên rồi, nước mắt trong suốt từ loài bạch ngọc trên mặt. Chảy xuống. Thiếu ra thật là ngươi sao? Nàng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, phản phất sợ mình nhận lầm, mộng. Đẹp huyến tiêu diệt. Là ta. Lâm Hiên nở nộ cười tâm nhi, ta cũng không nghĩ tới còn có. Thể cùng các ngươi gặp nhau, ta thật sự rất vui mừng. Một câu vui mừng, phản phất đem lưu tâm sở hữu, ủy khuất, sở hữu. Tình cảm toàn bộ nhen nhóm, mấy trăm năm mong ngóng tại thời khắc. Nay thực hiện, nàng không thể kìm được, lên tiếng khóc lớn, nhào tới. Lâm Hiên trong ngực. Thiếu ra, là ngươi, thật là ngươi. Đúng vậy, là ta. nha đầu kia kích động như thế, lại để cho Lâm Hiên cũng có chút kinh. Ngạc, nhưng bất kể như thế nào, tâm nhi như thế chân tình đều khiến hắn có chút cảm động. Bất quá là một cách ôm mà thôi. Lâm Hiên thỏ tay hoàn ở thiếu nữ thân. Thể mềm mại nha đầu ngốc, đừng khóc, có ta ở đây, đừng lo lắng bái. Hiên cắt gặp gặp phiền toái. Sư bá, cùng lưu tâm so sánh với Vũ Vân Nhi tự lộ ra dục xè rất nhiều, nhưng... Trên mặt vui mừng cùng kích động như cũ là rõ ràng đến cực điểm, nói... Chân tình đó là một chút cũng không có khoa trương chỗ về phần bái hiên các những thứ khác tu tiên giả nguyên một đám các thì nghẹn họng nhìn chân chối này bái hiên các không phải kia bái hiên các chính là hai nữ phi thăng đến linh giới về sau mới chậm rãi sáng lập về phần lâm hiên bọn hắn tự nhiên là chưa từng thấy qua nhưng nói tố không nhận thức thực sự không ổn phải biết rằng bái hiên các ở bên trong thế nhưng mà cung cấp lấy hắn bức họa. Mà hai vị các chủ cùng hắn sâu xa cũng là sâu, một cái từng là hắn thị nữ, về phần một cái khác tắc thì xưng hô hắn là sư bá. Những bí mật này để tử cấp thấp có lẽ không hiểu được, nhưng lúc này, đây đi theo hai vị các chủ đến đây tiếp ứng, tất cả đều là tinh nhuệ Đúng vậy, trong đó nguyên do tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Gặp lâm hiên ánh mắt hướng bên này đảo qua, không biết là cái đó tên. Tu tiên giả đột nhiên phúc trí tâm linh rồi, hướng về phía lâm hiên. Quỳ xuống đại lễ thăm viếng thuộc hạ tham kiến thiếu chủ chúc mừng. Thiếu chủ cùng hai vị các chủ đoàn tụ, ngàn vạn chi hỷ. Mặt khác tu tiên giả ngẩn ngơ, sau đó cũng nhao nhao quỳ xuống, dập. Đầu như bằm tỏi, tuy nhiên làm như vậy, hơi chút khoa trương một điểm. Bất quá dù sao lễ nhiều người không trách. Cũng có người vụng trộm đem thần thức thả ra, muốn xem xét lâm hiên. Cảnh giới như thế nào, nhưng mà cách này xem xét nhưng lại quá sợ hãi. Thâm bất khả chắc, căn bản là điều tra không đến cảnh giới như thế. Nào, chẳng lẽ là phân thần cấp bậc tu tiên giả? Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, lại đột nhiên nghe thấy được một tiếng thép kinh hãi. Sư bá ta... Ta có hay không nhìn lầm, ngươi rõ ràng đã là độ kiếp. Cấp bậc đại năng tồn tại. Vũ Vân Nhi trên mặt tràn đầy kinh ngạc, mang theo vẻ khó tin. Tu vi của nàng tuy nhiên bất quá đồng huyền sơ kỳ, nhưng mà lại có rất giỏi kỳ ngộ. Tu luyện thành một đặc thù thiên phú, không chỉ có có thể. Đem tu sĩ hành tích khám phá tu vi như thế nào tại trong mắt nàng. Cũng nhất thanh nhị sợ, sẽ không thủ cảnh giới trói buộc. Cái gì thiếu ra, ngươi thực đắc là độ kiếp kỳ. Lưu tâm nghe xong trên mặt tràn đầy kinh ngạc, cái này có thể sao? Ngắn ngủn mấy ngàn năm thiếu ra tiến triển cư nhiên như thế nhanh. Chóng chưa từng có ai hậu vô lai giả như vậy tốc độ tu luyện, không? Khỏi cũng quá khoa trương. Không tệ. Đối với cái này hai cái nha đầu, Lâm Hiên đương nhiên không cần giấu. Riêng cái gì những năm này, ta cũng không có đem quang âm sống uổng. Hôm nay đắc là độ kiếp trung kỳ tồn tại. Lâm Hiên lời này vừa nói ra, nghênh đón chính là tiếng hoan hô như sấm, động bái hiên các tu sĩ ngoài ý muốn ngoài, mỗi người vừa mừng vừa sợ, lão thiên gia đợi bái hiên các thật đúng là không tệ, thời khắc mấu chốt. Rõ ràng đưa tới cường đại như thế giúp đỡ, có hắn tương trợ, bổn môn chính là nguy cơ quả thực không đáng giá. Nhắc tới, cho tiền bối chào Vân ẩm tông diện tích rộng lớn, cường đại tông môn sổ không sách sổ. Bái hiên các ở trong đó, căn bản tính toán không được cái gì. Hai vị các chủ cũng không quá đáng đồng huyền mà thôi, còn lại đệ tử. Thực lực thấp hơn, độ kiếp kỳ đối với bọn họ mà nói quả thực là nhân. Vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới, rõ ràng tận mắt nhìn đến rồi. Cuồng hỉ phía dưới đối với lâm hiên tự nhiên là kính sợ vô cùng.